Vì Thế Tà Quân Tập 251 Nghe âm thanh thì có lẽ hai người này đã chiến đấu trong thời gian rất dài. Một tiếng thét dài từ xa truyền đến, tùy khoảng cách ngoài mấy trăm trượng nhưng mức độ quỷ dị của nó làm cho mọi người lòng tóc dựng đứng. Người thật ra là quái vật gì? Đây là tiếng của Cửu U Thập Tứ Thiếu gầm lên, âm thanh kia bộc lộ rõ sự khó hiểu và buồn bật của hắn, tự như chuyện gì quái dị đến nỗi ngay cả hắn cũng không thể lý giải. Âm thanh từ xa xa truyền đến, làm mọi người đều tò mò. Phía đối thủ là ai mà có thể làm cho Cửu U Thập Tứ Thiếu hoành hoành thiên hạ phải thốt ra lời nghi vấn như vậy? Mọi người còn đang hồ nghi thì lại có một tiếng trích vang lên mà tiếng trích này có vị trí rất gần với quân dành mới tức thì còn cách cả trăm dặm hiện giờ lại chỉ còn tầm sáu bảy mươi dặm đúng lúc này cửu u thập tứ tiểu tô hù phát hiện ra chuyện gì đột nhiên quát to phía trước có người hay không một đám ngu xuẩn màu trắng tàn già ngang văn lần không thể để cho quái vật này tiếp xúc với cơ thể nếu không thì chết chắc thanh âm của hắn không ngờ là trạng đầy cấp bách và phẫn nộ đến cực điểm. Mọi người đừng ngẩn ra, tại sao cụ U Thập Tứ Thiếu lại nói như vậy, hắn thậm chí không hề biết nơi đây có bao nhiêu cao thủ, huyền công ra sao, tại sao chứ gì đã kêu mọi người tặng ra. Chỉ có quân mặt ta nhấn mày, lớn tiếng quát. Mọi người chú ý, một khi phát hiện có người tiến đến phía đông bắc, bất kể lại, đều phải toàn lực đe tránh, không cho phép tiếp xúc với đó, lại càng không được phép tiếp chiến. Chỉ cần toàn lực trốn tránh lại được, không ai được trái lệnh. Quân mặt ta nắm thời cơ, lập tức truyền đặt mệnh lệnh ra các đại thú vương nghe vậy liền không chút do dự lập tức chỉ huy quân đội của mình thi hành quân lệnh mặt vô đạo nhíu mày nói quân phụ chủ chỉ dựa vào một câu quát của cửu u thập tứ thiếu mà người liền phát ra mệnh lệnh như vậy có phải quá nghiêm trọng hay không nếu không mày đúng lúc đại dị tộc nhân phát động tiến cộng đội hình của chúng ta không chỉnh tề làm sao có thể địch quân mặt ta khinh thị nở nụ cười mà nói ngươi có nghe ra sự sợ hãi cấp bách trong thành năm của cửu u thập tứ thiếu không chẳng lẽ ngươi vẫn không nhận ra Nó có ý nghĩa như thế nào à? Mặt vô đạo sừng xuất. Người mà có thể bức cửu U Thập Tứ Thiếu phải vội vã quát tỏ. Trong đó có cả cấp bách và vội vã như vậy. Người có bao giờ nghĩ cửu U Thập Tứ Thiếu là một người có thể tùy tùy tuyệt tiện báo động như thế không? Trên mặt bạc vô đạo tốt mồ hôi, hắn nhất thời nhận ra, quá thật nghiêm trọng. Tên cửu U Thập Tứ Thiếu kia, cho dù bị trăm ngàn đau, phát kiếm chạm, cũng không trên một tiếng, hiện giờ lại gọi to vội vã như thế thậm chí không tiếc dùng oai bước người khác trốn tránh tại sao lại như thế đáp án quá rõ ràng cũu tập tư tiểu sở dĩ quát to như thế nghĩ sơ thôi cũng biết đồ vật bà hắn đang toàn lực truy đuổi kia đối với cơ thể người có tác dụng rất lớn vậy xin hỏi bạch tông chủ thân thể tốt cho vật đó kết quả sẽ ra sao khuôn mặt tạ hừ một tiếng nếu thân thể có thể trợ giúp cho hắn chứng tỏ chủ nhân chính thức của thân thể đó sao phải gặp chuyện không tốt Ngay cả điểm này, ngươi còn không nhận ra, lại chất vấn ta Muốn làm chậm chễ đại sự, ngươi thật ra muốn gì? Vật bà gây cả cửu ô thập tứ thiếu cũng phải kiên về Tất cả mọi người ở nơi đây, ai dám nói mình có thể đối ứng? Hay mặt tông chủ người nghĩ, ngươi có thể ứng phó? Quân mặt ta thở dài một tiếng. Ngươi vì đại cục mà suy nghĩ thật ra không phải là chuyện xấu, nhưng có bao giờ ngươi cân nhắc, hảo tâm của mình là chính là chuyện xấu hay không? Lúc nãy ta còn nghĩ, ngươi làm cung chủ quả thực có chút và đạo lý hiện giờ xem ra mắt của quân mặt tà tà cũng còn quá kém mặt của mặt vô đạo đỏ lên nhất thời không biết trả lời như thế nào đúng lúc đây một tiếng thét bán nhọn vang lên càng lúc càng gần tiếng nhạc của thượng khúc được cửu u thập tứ thiếu diễn tấu càng lúc càng cấp bách càng mạnh mẽ âm luật đã không còn chỉ còn là những âm nhịn tung hoành tiếng quát tháo của hắn càng gấp Quân mặt tà và cổ hằng nhìn nhau hai người thả người đuổi tới. Mà trước yên liếc bắt một cái nhận lấy, vị trí chỉ huy của quân Mạc Tạ lập tức hạ lệnh bố trí dân thủ né tránh hết mức có thể đối với tai họa chưa biết từ đâu đến. Quân Mạc Tạ và Cổ Hạng đều đã đặt đến tù vị thánh nhận, tốc độ di động cực nhanh, cơ hội trong giây mắt đã đạt được hai ba mươi dặm, đã đến chiến trường của hai bình Đến khi hai người tận mắt chứng kiến chiến trường, dù tu vi cao đến mấy, hai người cũng đều không nhìn được và đồng thời hít một hơi lạnh. Lúc chưa nhìn thấy chiến trường, mặc dù hai người đều biết trận chiến này rất nghiêm trọng, nhưng chưa biết mình sẽ chứng kiến cái gì. Nhưng đến khi chân chính chứng kiến, cả hai đều bất ngờ, bởi vì những gì trước bắt thật sự quá quỷ dị. Giữa trận chiến, đất đá đều bị đánh thành bụi phấn tung bay ngập trời, từ chỗ đánh nhau, trải dài ra phía sau, là một khoảng lõm thật sâu trên mặt đất, chứa đầy bụi phấn, kéo dài mấy trăm dặm. Không hề nghi ngờ gì nữa, đây chính là chiến trường từ xa đánh thẳng đến nơi này của cửu ưu đệ tứ thiếu, và quái vật kìa, không ngờ, mặt tức tại đây bằng phẳng vô cùng, chiều dài mấy trăm dặm, khoảng trọng mười trượng, vậy mà bên trong không có đến một mảnh đá vụn. Giống như trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một con sông khô cạn ngoan nghèo. Giữa trận chiến, cửu ưu tập tứ thiếu thi triển thận khúc, phát ra cả vạn đạo âm dựng công kích, tay và chân phối hợp không ngừng. Hình thành một đào lốc xoáy màu đen trên không trung. Trước mặt hắn là một vật có hình dáng con người. Vì sao nói nó có hình dáng con người? Bởi vì thứ mà cửu ưu thập tứ thiếu đang đối diện, có một khối thân hình đầy đủ, có tay, có chân, có đầu, tứ chi, ngũ thể có đủ. Nhưng trên đầu thứ này lại không có ngũ quan tại mắt mũi miệng. Trên mặt là một khoảng phẳng cứng ngắt, là một quái vật có đầu nhưng không có mặt trên người quái vật tặng tra ánh sáng âm u, dù không tra hình dạng gì nhưng lại có thể dễ dàng né tránh tấn công của cửu u thập tứ tiểu. Hơn nữa còn có thể đánh trả. Cũng may cửu u thập tứ tiểu công thủ toàn diện nên cũng không chịu thiệt nhiều. Tình hình chiến đấu hiện tại đã không như dự tính của cửu u thập tứ tiểu. Lúc này hắn gần như liệu bằng thần pháp trở nên mơ hồ, toàn lực ngăn chặn quái vật. Mà quái vật cũng đang liệu mạng xong về phía liên quân. Quân mặt Tà tập trung linh lực vào hai mắt, tuy không thể theo kịp tốc độ của cụ U thập tứ thiếu, nhưng vẫn có thể trông thấy ngực hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Kinh gì? Đồng tử Quân mặt Tà co rút lại, quay sang nhìn Cổ hạng, cả hai người đều đang vô cùng khiếp sợ. Quái vật kia thuật nhìn vô cùng yếu ớt, lại có thể bị gió thổi bay, nhưng lúc này lại khiến Cổ U đệ tứ thiếu mệt mỏi đến dạng này, thực lực quái vật quá thực không vừa Tốc độ cổ ưu thập tứ thiếu càng ngày càng nhanh. phang một tiếng. Một trưởng đã vỗ thẳng vào người quái vật, khiến nó lão đảo lui về phía sau. Cổ ưu thập tứ thiếu lại thét to một tiếng, phi thân lên phía trước, tiếp tục tấn công. Chỉ trong nháy mắt, xong trưởng của cổ ưu thập tứ thiếu đã hóa thành hư ảnh. Âm thanh liên tục phát trả tạo thành một chuỗi dài. vương mặt đã chép miệng tính toán, chỉ trong một nháy mắt. Cổ u thập tứ thiếu đã tung ra hơn ngạn trưởng, hơn nữa mỗi trưởng được ngưng tụ rất nhiều linh lực, đánh vào quái vật. Quái vật bị tấn công không ngừng lui về sau, cổ u thập tứ thiếu cũng không ngừng lại, liên tục tiến sát đến cộng kích, một đánh một chiều đoàn. Trong phút chốc, hai người đã di chuyển hơn ba mươi dặm. âm một tiếng, thân thể quái vật hoàn toàn bị dập nát, hóa thành một đoạn quang hoa bay vút lên cao. Xong rồi. Chỉ thế tôi sao? cuốn mặt tay nhíu mày, cố hang lúc này cũng ưu tư nhìn vào cổ sáng trước mắt, cửu u thập tứ thiếu đạp xuống đất, không ngờ ầm một tiếng, mặt đất dưới chân đã biến thành một hố to, với công lực của cửu u thập tứ thiếu, hắn phải vượt qua trình độ đạp biết vô ngần, Đặng bình đồ thủy vô cùng ưu nhã, nhưng một hồi chiến đấu xảy ra có thể đã nói khiến hắn tiêu hao nhiều lực lượng để đuổi, không thể khống chế huyền được bản tần. Sau đó hắn lập tức đứng thẳng người, phía sau một hơi, trừng mắt nhìn cột sáng kìa, ánh mắt vô cùng kiên kỳ và khó tình. Trước cuộc đòi chuyện gì xảy ra? Quân mặt ta nhẹ giọng hỏi. Cửu U thập tứ thiếu vẫn chăm chú, nhìn lên không trung, trầm giọng. Cẩn thận, vẫn chưa kết thúc đầu. Quân mặt ta ngẩn người, vẫn chưa kết thúc à? Quái vật đã bị đánh tan hóa thành một đoàn thanh sắc quan thải, như thế nào? Mà vẫn chưa kết thúc. Lúc đậy giữa không trung. Đám thanh sắc quan thải chậm chảy di động sang hai bên, không bay lên cao cũng không hạ xuống đất. đây là cái dạng đồ chơi gì thế? việc như thế này cũng có thể phát sinh. khuôn mặt ta trầm giọng tiếng lên, sánh vai cùng cứu u thập tứ thiếu. cứu u thập tứ thiếu vẫn nhìn lên không trung, chăm chú quan sát đoạn thanh sắc quan thải. thanh năm có phần trắng nặng, cũng không biết đây là thứ gì. ta vốn chỉ muốn đến đoạt tiền chi chiến xem náo nhiệt, cũng muốn xem bọn vị tập nhân. Là dạng gì mà khiến nhân loại phải kiên kỵ như thế? Lúc đến gần một hoàng đuôi, ta đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Ánh mắt cửu u thập tứ thiếu, lộ ra vẻ buồn bực. Đã lâu lắm rồi, chưa ai có thể tạo cho ta cảm giác nguy hiểm. Vì thế, lòng hiếu kỳ của ta nổi dậy. Lúc ta vừa tiến tới, lập tức trông thấy một quái vật, đang hấp tụ gì đó. Trên thi thể giả thú. Hấp tụ gì đó trên thân thể giả thú à? Quân mặt ta nhíu mày, chẳng lẽ là cương thi? Cũng không phải cương thư dù gì cũng có thực thể. Một khi thể xác bị đánh nát cũng phải tiêu đời. Hơn nữa, thế công của cửu u thập tứ thiếu vô cùng mạnh điệt, cho dù nham thạch cũng có thể bị nóng đến bốc hợi. Giả thú thì thân thể cũng đã bị linh lực làm héo khô rồi. Quái vật kêu trước cuộc là hấp thụ thứ gì? Lão tử trọng thấy nó dơ bẩn, lập tức muốn trà tay tiêu diệt. Không ngờ, đánh mãi vẫn không chết. Thành âm cửu u thập tứ thiếu vô cùng buồn bực. Trên đường đến đây ta đã đánh hắn tan sát ít nhất 7-8 lần, nhưng mỗi lần như thế, hắn đều biến thành dạng này. Chỉ một lúc sau lại ngưng tụ thành thực tế tiếp tục đánh, cứ thế đã qua 2 ngày 2 đêm rồi. cứu U thập tứ thiếu thở dài. hai ngày rồi, một giọt nước ta cũng chưa đụng tới, toàn lực đánh hắn, thủy chung vẫn như thế, hóa thành quang tải rồi lại ngưng tụ thành thực tế. Nếu cứ như thế, hắn còn chưa chết, ta mới chết rồi. Hai trọng mắt cuốn mặt tại như loài ra thế gian còn có quá sự như thế sao tà ngất đây không phải là game trên máy tính chứ chết một lúc lại còn ra con mới ha, còn chưa hết đâu sáng hôm nay ta lại gặp một bầy sói cẩu u thập tứ thiếu mắng to cũng chỉ có 4-50 con vốn ta không xem ra gì nhưng quái vật nọ bay đến bậy sói đám sói bỗng ngã lăn ra chết sau đó nó cùng ta giao thủ lúc này thực lực của nó đột nhiên tăng mạnh không ít nguyên nhân chắc chắn liên quan đến bầy sói Vì thế lúc trước ta bảo các người lập tức tránh xa. khuôn mặt ta sừng sốt. Đây là quái vật gì? Sao lại có năng lực biến thái như thế? Chẳng trách vừa rồi, cổ u thập tứ thiếu vội vã quá tò, nghĩ đến đây khuôn mặt ta toát bộ hôi lạnh. Nếu để quái vật này tiến vào trong liên quân, bao nhiêu người phải mất mạng đây, mà chiến lược của quái vật sẽ nâng cao thành cái dạng gì? khuôn mặt ta cũng không dám nghĩ tiếp. Đây cũng đủ gọi là tai nạn hủy diệt rồi. Có lẽ không cần đến ngoại tộc ra tại đầu, chỉ trên quái vật này đã có thể hủy diệt huyền huyền đại lục rồi. Sắc mặt cổ hàng lúc này cũng vô cùng khó coi. Quân mặt ta cũng có thể lý giải được tâm tình của hàng lúc này. Trước lúc đại chiến bùng nổ, lại xuất hiện một quái vật vô cùng biến thái như thế này. Cũng may, cổ u thập tứ thiếu đột nhiên tham gia vào nên đã giảm mức độ nguy hiểm đi rất nhiều. Nhưng kết cục cuối cùng của huyền huyền đại lục đã không thể đoán trước được nữa. Trong lúc mọi người nói chuyện, thanh sắc quan tải đột nhiên xoay trọn càng lúc càng nhanh. Sau đó phát ra âm thanh vị phò, cuối cùng hình thành một hư ảnh giữa không trung. Từ bên trong hư ảnh, một bóng người dần dần ngưng tù. Mẹ kiếp, lại còn như thế nữa. Cụ U thập tứ thiếu bi phẫn quát to, chốt cuộc làm thế nào mới giết được nó đây. Sau khi bị đánh nát, nó không có khả năng cộng kích. Sao người không nhận lúc đó mà hoàn toàn hủy diệt nó? khuôn mặt tào hỏi. Đúng thật lúc đó, nó không thể phản kích, nhưng đám thành sắc quan thải đó, vốn là khí, cho dù là lực lượng gì cũng không thể tổn thương nó được. Cửu U Thập Tứ Thiếu hung hăng liếc quân mặt tà. Nếu có thể dễ dàng tiêu diệt nó, lão tử sẽ xé nó ra, làm chục mảnh. Một ít ném vào tay vực, một ít ném vào đông dương, một ít lại ném đến thiên trụ sơn. Còn lại ta sẽ tặng cho phong tuyết ngân thành, bọn người, còn chờ người phải nhắc sao. Quân mặt tà cũng muốn lên tiếng, lập tức bị Cửu U Thập Tứ Thiếu chặn ngang. Vô dụng thôi, tất cả mọi biện pháp ta đã thử qua, cuối cùng chẳng có cái nào hiệu quả. Bá đậu thế sao? khuôn mặt ta cũng mắng to. Người hỏi ta ta biết hỏi ai? Cựu U Thập Tứ Thiếu Cung Trưởng mắt lên. Lúc này hư một tiếng, đám thanh sắc quan thải biến mức, một đám quái vật lại xuất hiện, sạc một tiếng bay về phía trước, phương hướng chính là đại doanh. Lần này, người phản ứng nhanh nhất lại là, là cổ hạng, chỉ trong giấy mắt đã xuất hiện trước người quái vật. Trọng trưởng liên tiếp xuất trà. Âm âm vài tiếng, động tác quái vật khẽ chậm lại, sau đó thân thể lại càng linh hoạt hơn, trong chốc lát thân pháp đã ngang ngựa với cổ hàng. Hơn nữa, quái vật này còn có sinh mệnh bất diệt, độ uy hiếp của nó so ra còn lớn hơn cả dị tộc, quân mặt ta ngưng trọng quan sát, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái Quái vật kia có thể nói là người, tuy không có ngũ quan đầy đủ, nhưng hành động so với cao thủ nhân loại lại không hề khác biệt. Ta lượt trận, người nghỉ ngơi một chút. Quân mặt ta. Lấy từ hồng quân tháp một bầu trụ Cùng vài khối thịt thơm ngát Cùng mười mấy mẫu bánh mì Màu ăn đi Một lát sẽ có lẽ phải tiếp chiến Ánh mắt của U thập tứ thiếu sáng lên Không ngờ ngươi là mang theo những thứ tốt như thế Dùng kỹ sáo gì vậy Hả, Còn phải hỏi sao Không biết ta là ai à khuôn mặt tà bên mặt lên Không nghe thấy âm thanh của U thập tứ thiếu Quay đầu nhìn lại đã thấy hắn Đang lấy một túi trụ lớn tu ường ực Sau đó thay âm liên tục vang lên Từng túi từng túi thay nhau cạn khô, cuối cùng hắn lấy một miếng thịt cắn một mạng lớn. Quân mặt ta trợn mắt, một ngụm của tên này cũng gần nửa cân, miệng vừa muốn nói tiếp đã ngậm lại. Xem ra hai ngày nay, cổ U Thập Tứ Thiếu đánh đắm, thảm thiết, năng lượng tiêu hao vô cùng to lớn. Nhưng trong thấy tình cảnh của cổ U Thập Tứ Thiếu lúc này, quân mặt ta không hề buồn cười mà vô cùng kinh hại. Cổ U Thập Tứ Thiếu là nhân vật cỡ nào à? Cho dù hắn không ăn không uống trong một năm, hắn cũng không sao cả, không thể xuất hiện tình trạng này. Huống chi với tu vi cũ ưu thập tứ thiếu, lỗ chân long toàn thân tùy thời được có thể hấp thu tình chất từ không khí, chỉ cần vận dụng ý niệm, cũng có thể tự không khí ngưng tụ thành nước uống. Cho dù là trói chặt, hai tay chân hắn rồi trôn sao xuống đất, chỉ cần hắn muốn, lập tức có một dòng suối mát lạnh chảy vào miệng hắn. Nhưng hiện tại, hắn lại đói đến bộ dạng này. Việc này chứng tỏ, Trong hai ngày đêm vừa qua, cổ U thập tứ thiếu luôn trong trạng thái toàn lực, tấn công đối phương, không ngừng nghỉ, không tiết kiệm khí lực điên cuộn công kích. Trong hai ngày hai đêm, cổ U thập tứ thiếu, chiếm vị trí chủ động tuyệt đối, nhưng vô luận là dụng phương pháp gì cũng không thể tiêu diệt đối phương, chỉ có thể khiến mình không bị đánh mà thôi. Trừ việc đó ra, hắn không thể làm gì. Đây là tồn tại khủng bố gì đây? Đối mặt với quái vật như thế, ngoài trừ cổ u thập tứ thiếu, chỉ sợ không ai có thể chống đỡ được đến lúc này. Thậm chí, thoát ra cũng không được. Cũng may, người đầu tiên phát hiện ra quái vật này lại là cổ u thập tứ thiếu. Lúc này, tâm thần quân mặt tà vô cùng trương động. Bỗng âm một tiếng, thanh âm dần giữ của cổ hàng vang lên. Là ngươi, không ngờ là là ngươi, lão phù liêu mắng với ngươi. Quân mặt tà cùng cổ u thập tứ thiếu đồng thời nhìn cổ hàng. Hắn lại biết quái vật này sao? Quái vật kia vẫn im lặng, đối phó thế công của cổ hạng, thỉnh thoảng lại tìm cơ hội phá vây tiếng sâu vào trong liên quân Nhưng cổ hạng lúc này lại như phát điện, xuất văn lực liều màng công kích, khuôn mặt hắn vặn vẹo. Gân xanh nổi lên, hai mắt cũng đã biến thành màu hồng. Hắn là ai? Quân mặt ta lên tiếng. Vừa nghe quân mặt ta hỏi, cổ u thập tứ thiếu cũng ngừng ăn, quay mặt nhìn cổ hạng. Đây là cử huyện Lô Sa. Là hơn vạn năm cử huyện Lưu xa của Tam đại Thánh Địa ta. Thành năm cổ hạng như khóc, tên hủm chứng này là dùng cử huyện Lưu xa để trụm tổ thân thể. tình vương bắt đảng này, lão phụ muốn giết hắn. Là chiến cuộn. Quân mặt ta nhảy dựng lên, ánh mắt khó tin nhìn vào quái vật xấu xí không hề có ngũ hoàng kìa. Không ngờ, lại là chiến cuộn, chiến luôn hồi à. Chẳng lẽ hắn thoát được khỏi miệng núi lửa, nhưng thân thể là bị hủy, cho nên trực tiếp dùng thiên địa. Vì bảo cử huyển lưu xa đứa trùng tủ thân thể à? Có thể, nhưng không thể nào. Chiến cuộn là một trong bác đại đệ tử của miêu Khuên Thành sau. Trong miệng của u thập tứ thiếu vẫn còn một khối tịch chưa nhai xong. Làm sao hắn vẫn chưa chết? Cũng không đợi khuôn mặt ta trả lời, hắn đã thở dài, khó trách. Thì ra là hắn, thảo nào khó chơi đến thế. Từ đầu đến cuối, quái vật kia không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Không ngờ, lúc cổ hạng phát hiện ra thân phận hắn. Quái vật lại hét lớn. Quái vật vốn không có gũ quan không biết tiếng thét này là từ đâu mà ra. Nhưng thanh âm to lớn này là tràn ngọc phẫn nộ cùng cụ hận. Quái vật này chính là chiến cuộn, cũng có thể nói là chiến luân hồi. Hắn là đầu sở gây nên việc thiên trụ sơn bị hủy. Mà lúc này trong lòng chiến cuộn cũng vô cùng chán nản và phẫn nộ. Hắn trực tiếp hủy diệt thiên thánh sơn, tạo ra hảo kiếp cho đại lục. Sau đó lại đánh cả tam đại thanh địa, người của tam đại thanh địa tất nhiên hận hắn thấu sơn. Nhưng hắn cũng bị tam đại thánh địa cùng với quân mặt tà liên thủ đánh văng vào miệng núi lửa. Thân thể hoàn toàn bị hủy. Sinh cơ bản thân vô cùng mạnh mẽ, nhưng thân thể là bị phước vào lò thiêu. Tuy, nguyên đinh vẫn tồn tại, hơn nữa có thể miễn cưỡng hóa thành hình người, nhưng thật ra chỉ là một làn khói mà thôi. Chiến cuộc cũng vô cùng bi phẫn. Cũng có thể nói việc này là do chính hắn, tự gây nhiệt thì không thể sống. Cũng vì vạn bất đắc dĩ, hắn mới cường hành, mang cử lưu Lusa, Làm nguyên liệu, trùng tố thân thể. Cựu huyển Lưu Sa vốn là thiên đệ dị bảo, áo diệu vô song, nhưng Thủy chung vẫn không phải là thân thể con người. Từ lúc tiên thiên, hình thành trong bụng mẹ, tuy chẳng được không ít, nhưng mất đi vẫn rất nhiều. Mà lúc này hắn mạo hiểm đánh cắp toàn bộ, cựu huyển Lưu Sa cũng có thể nói là khiến chiến gia suy sụp vàng năm. Cựu huyển Lưu Sa chính là vật không thể thiếu của phiêu miểu huyển phủ. Chỉ cần có vật này trong tay, liền có thể giữ lấy huyện phủ, nắm được vị trí quan trọng, vì thế vật này đối với chiến quân vô cùng trọng yếu. Nếu chiến quân không xem trọng gia tộc, việc gì phải ẩn nhẫn mưu tính hơn 8.000 năm. Nếu không vạn bất đắc chỉ thế nào hắn lại dùng vật trân quý như thế làm cho bản thân? Nếu không dùng, chờ đợi hắn chính là hồ phi phát tán. Một vạn năm tích lũy cổ huyện Lưu Sa, lúc này bắt buộc phải dùng để trùng tu thân thể. Hắn sao lại không nổi giận? Nhưng nếu dụng cụ huyển Lưu Sa có thể giữ được mạng thì cũng xem như đại cát rồi. Bởi vì thuộc tính kỳ là của Củ huyển Lưu Sa sau khi chiến cuộn hấp tụ tính mệnh được bảo toàn, nhưng đã không còn là con người. Không hề có bất kỳ đặc điểm nào của nhân loại. Không xuất giác, vị giác, xem như chỉ là một loại có bề ngoại giống con người, không thể gọi là người. Quái vật Chiến cuộn mặc dù sống vạn năm là tuyệt thế cường dạ, nhưng hắn vẫn xem mình là con người. Nhưng sau khi cùng vụ Huyễn lưu xa, xem như hắn dùng xuân dược, có mỹ nữ trước mặt, nhưng vật phía dưới vẫn sẽ không phản ứng. Ngay cả ngũ hoàng còn không có thì làm sao mà giữ lại vật kia. Cũng có thể tưởng tượng một người khi đói bụng, món ngon trước mắt, nhưng không thể dùng tay bóc ăn, không thể dùng mũi miệng, nếm trải hương vị. Mà chỉ có thể mổ bụng ra, tống đóng thức ăn đó vào, sau đó lại có thể trông thấy đám thức ăn kia dần bị tiêu hóa trong thân thể. Chỉ cần là con người, cho dù tuyệt thế cường giả, đều không thể chịu được việc này. huống chi cử huyển lưu xa lúc đầy cơ hội là trong suốt. Ăn uống vào, chỉ cần nhìn xuống, sẽ thấy đóng thức ăn mình vừa dùng, lăn tới lăn lùi trong cơ thể. Các người chiến cuồng lúc này như một bệnh thủy tinh, chỉ khắp thủy tinh một chút là cứng trắng hơn hơn nữa là sau khi bị vỡ vẫn có thể khôi phục lại trong thời gian ngắn cho nên đối với lời nói của cổ hạng chiến quân cũng muốn phát điện chẳng lẽ ta muốn lắm sao ta căn bản vẫn muốn làm người cơ mà cũng vì các người mà ta mất đi cơ thể ngay cả tư cách làm nam nhân cũng không có lúc này các ngươi là nhịn ta nhìn đám cử huyễn lưu xa một tức giận à nếu hắn không hủy diệt thiên trụ sơn khiến bản thân đâm vào tai kiếp thì làm sao phải chịu đựng việc này Cho dù mất đi thân thể, vẫn có thể tụy tiện tìm một thân xác khỏe mạnh tiến vào đoạt xã. Nhưng hắn lại trộm cử huyển lưu xa, khiến thiên trụ sân sập đổ, khiến vô số núi lửa bùng phát. Ngoài Tam Đại Thánh Địa có thể chống đỡ, còn lại xung quanh đã không còn bất kỳ ai. Mà Tam Đại Thánh Địa lúc này cũng đã không còn cố kỳ gì cả. Đem toàn bộ nhân được tiến vào chiến trường, ngay cả người giữ nhà cũng không lưu lại. Cho nên, chiến quân trải qua mấy ngày phiêu bạc. Cuối cùng cùng chống đỡ không nổi, nếu không quyết định thì hoàn toàn có thể bị hùng phi phách tản. Đây là bởi vì chiến quân căng cơ rất mạnh, nếu chỉ bị vây trong hoàn cảnh hiểm ác, nước sôi lửa bỏng thì với linh hồn kiên cường dẻo dài của hắn vẫn có thể chống đỡ được. Đi xa ngàn dặm thì một thân thể nhân loại để nhập vào cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng xung quanh nơi nơi đều là núi lửa, nhiệt độ không khí cao đến dọa người. Cho dù là nơi không có núi lửa bụng phát, thì đặt trứng chim trên bạng đá, trong mấy cái nhảy mắt, là có thể chỉnh. Mà linh hồn thì có thể chịu lạnh, hoặc một số tình huống khác, nhưng không thể thừa nhận, loại thời tiết cực nóng này. Hơn nữa, ở nhiệt độ này, trong không khí còn có độc. Từng bước làm cho nguyên hình của hắn khổ hẻo, cho nên chiến cuộn bi phẫn phát hiện mình tuyệt đối không thể nào đi ra khỏi được phiến lục địa này. Vạn bất đắc dĩ. Chiến cùng trước cuộc tiến vào không gian linh hồn của mình, vắt ốc tìm kế. Đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng linh hồn còn lại để mang cụ huyển lưu sa ra ngoài, đắp nặng thành một hình nhân. Sau đó đem nguyên linh của mình ẩn vào trong đó. Lại tốn thêm thời gian hai ngày hai đêm tiến hành dung hợp. Số cuộc, đại công cáo thành, nguyên linh và cửu huyển lưu sa hợp lại làm một thể. Nhưng sau khi dung hợp thành công, Tình huống ngay sau đó làm chiến cuồng hoàn toàn sập đổ, không có biện pháp, triệt để hỏng mất. Thân thể còn miễn cưỡng xem như hình nhân, nhưng đầu thì trùi lũi, khuôn mặt không có mũi, không có miệng, không có mắt, không có tai, tóm lại hết thảy, tất cả đều không có, đây là quái vật gì. Những thứ nhỏ nhặt hơn, như lục phủ gũ tạng kinh mạch, còn có thứ quan trọng nhất của nam nhân cũng đều không có nốt. Thân thể của hắn bây giờ có thể xem như là thân thể hay sao? Hắn được xem như là con người sao? suy sụp trong một khoảng thời gian ngắn, chiến cuồng nhanh chóng người đến đối sách. Kỳ thực có thể bù lại tiêu sót đáng tiếc này. Những tiêu sót này đều là những cơ quan tình vị rất có thể con người. Nên, đều cần thời gian dài để thai ngãn. Muốn có được mấy thứ này, cần phải cung ứng một lượng bấu huyết cực lẫn, phối hợp với một số phương pháp tạ môn để luyện hóa thì có thể hình thành được. Hiện tại cái thiếu nhất chính là người rất nhiều người nhưng hiện tại trong vòng phạm vi ngạn dặm này nếu tiến hành độ sát thì có bao nhiêu sinh linh có thể cung cấp mẫu huyết cho bệnh hấp thụ đầy nếu đến một thời gian nhất định cụ lưu sa sẽ hoàn toàn đông cứng lại vĩnh viễn duy trì bộ dáng đáng chết này thì chiến cuồng với tâm cao khí ngạo làm sao có thể chịu được không còn cách nào khác cũng không thể không đi hấp thụ mấy cái thầy cô nằm trên chiến trường Chiến cuộn đành kiềm nén bản thân, tuy rằng thân thể này cũng không tệ, nhưng thói quen gần vạn năm của con người sao có thể thay đổi được. Xung quanh núi lửa bùng nổ, không khí càng ngày càng nóng lên, đồng thời bốc mùi xác giả thú bị chết. Trong khi chiến cuộn quyết định buộc bản thân kiềm nén sự ghê tởm khó có thể hình dung đi hấp thụ xác chết của thi thể giả thú, thì cửu ô thập tứ thiếu. Tại thời điểm mấu chốt này lại hiện thân. Đối mặt với cảnh tượng như thế, Cụ ưu tập tứ thiếu vừa thấy luyện kinh sợ, mắng một cầu. Quái vật kê tẩm, sau đó luyện tra tay. Lúc này chiến quân, đúng là vô cùng bực tức. Thấy người này, không phân biệt trắng đen liền tra tay với mình, cân giận của hắn xong lên đến tận trời, không nói được một lời. Hai người cứ như vậy, chiến đấu ác liệt. Đến lúc này hai người đã đánh nhau được mấy ngày, nhưng vẫn không biết đối phương là ai. Chiến quân tuy rằng căn Tứ và công phu đoán được đối phương chính là cụ u tập tử thiếu, danh chấn thiên hạ Nhưng hoàn toàn không biết vì sao người này lại sướng tay đuổi với mình. Cho dù hiện tại bộ dạng của mình trong ghê tởm một chút, liền bị người ta vô cỡ, tra tay hạ sát hay sao, ta chọc ngươi sao, cô mẹ nó, xấu xí chẳng lẽ cũng có tội à? Ngươi cho rằng ta thích bộ dạng này sao? Buồn bực nhất chính là nếu mình ở trạng thái đỉnh phòng, công lực tuyệt đối là cao hơn cửu u thập tứ thiếu không ít. Cho dù không thể đem cửu u thập tứ thiếu nhào nặng, thì cũng không chơi vào thế hạ phòng bị đối phương chèn ép. Nếu không phải cựu lưu Lusa thần dị bất diệt, thì mình đã chết không biết bao nhiêu lần, phân ủy khuất đầy, quá thật là không thể nói với ai. Cựu u thập tứ thiếu chiếm được thượng phong, nhưng cũng đang rất buồn bực, buồn bực mãi đến khi về nhà. Vốn tưởng rằng, một chút chuyện nhỏ này dễ như trở bàn tay, nhanh chóng đem tin quái vật kê tẩm kia thụ thập. Sau đó, thằng đến đoạt thiên chiến trường. Ngồi uống trụ nhìn tam đại thanh địa về vị tập nhân đánh nhau, làm ngưu cọ tranh nhau ngư ông đắc lợi, nếu tâm tình cao hứng sẽ trả tay. Hắn tin cơ gặp tinh quái vật này, tưởng rằng không có sức chiến đấu gì, mình hắn sẽ dễ dàng giải quyết được nó. Nào ngờ tinh quái vật quá biến thái, chiến lực cực cao cũng đã đành, nhưng lại còn đánh kiểu nào cũng không chết. Càng về sau, ngay cả mạnh mẽ như cử u thập tứ thiếu cũng buồn bực Tên quái vật này bị đánh nát liền hồi phục lại, sau khi hồi phục thì không chút nào suy yếu, vẫn duy trì tình độ cường hãn nhiều trước. Lại nói, chiến cuồng vốn cũng không biết, cử lưu sa này còn có tác dụng khôi phục lại hình dạng thân thể, lần đầu tiên bị đánh nát tưởng như xong đợi, nào ngờ hắn vẫn còn sống được. Buồn bực nhiều như vậy, được chút điểm này cũng tạo cho chiến cuồng một chút kinh hỉ, một chút an ủi. Đây là cơ hội có thể làm cho hắn thật sự bất tử. Bất quạp, loại bất tử này vẫn không được tốt lắm, vật đại biểu cho nam nhân cũng không có, mà vẫn có thể thấy tốt thì mới là là đó. Giữa sân, cổ hằng cầm lên giận dữ, mỗi một chữ như sấm chết, càng đánh càng nhanh, càng đánh càng cấp, liên tiếp những tiếng phan phan vang dọn, sau cùng là một tiếng âm ầm nổ vang, thân thể chiến cuồng hơi mờ đi, hóa thành một mảnh sương khói màu xanh. Một vòng chiến đấu kịch liệt, trên mặt cổ hàng cũng đầy mồ hôi. Cổ lão gia tử. Thực lực trước mắt so với cổ U thập tứ thiếu kém không chỉ một cấp. Cho dù là cảnh giới đỉnh phòng luôn trước của cổ hàng, thì so ra vẫn kém cụ ưu thập tứ thiếu, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Còn hiện tại lại kém rất xa. Cổ lão, để ta thử xem có thể giải quyết mối họa này hay không? khuôn mặt ta trong mắt hàng quan. Tay vừa độn, một con lửa màu đen tùy tiện xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hỗn độn hỏa. Đúng là hỗn độn hỏa, đốt diệt vạn vật. Đây cũng là biện pháp hữu hiệu nhất mà quân mặt ta có thể sử dụng để ứng phó thế cục trước mặt. Đồng thời, cũng là biện pháp tốt nhất quân mặt ta nhận định có thể hủy diệt được chiến cuồng. Giờ phút này, Thân thể chiến cuồng đang ở dạng sương khoái màu xanh lơ lửng giữa trời, không đồng đầy, nhục dịch, giống như sơn dương đợi làm thịt. Đúng là cơ hội trời cho. Lúc này, không làm thì đợi đến bao giờ? Tên trước mắt đánh tăng sát cũng không chết, chỉ cần trong thời gian cực ngắn là có thể hợp lại một lần nữa. Hơn nữa sau khi khôi phục, chiến lực không hề giảm, nước lửa bức xăm, đao kiếm. Cũng không thương tổn được. Lại thêm, có thể cắn nuốt sinh linh huyết nhục để tăng công lực. Quái vật như vậy, tự nhiên là phải sớm trừ khử. Ngoài hỗn độn hỏa, quân mặt ta cũng không gửi ra biện pháp nào khác có thể đem quái vật trước mắt này tiêu diệt. Hy vọng duy nhất chính là hỗn độn hỏa, trước nay chưa từng thất thủ. Không biết hỗn độn hỏa chưa bao giờ thất thủ lần này có làm được như vậy hay không? Không gì không phá được, không có gì không thể đốt. Cổ hàng vừa thấy được ngọn lửa đen lần thứ hai trong tay quân mặt tại xuất hiện, từ từ thiêu đốt, sắc mặt tức thời biến đổi. trong mắt toát ra ý tứ ký kỵ nồng đậm. Lập tức thói lui sang một bên, tuy chẳng biết trỏ hắc hỏa, sẽ khâm nhằm vào mình, nhưng vẫn sợ hãi, sợ, không cẩn thận, sẽ dính vào. Cổ hàng biết uy luật khủng bố của ngọn lửa này như thế nào mấy ngày trước, quân mặt tà dùng ngọn lửa phụ xuống cái hố sâu, từ từ hạ xuống. dưới hố sâu là băng tủy hiếm có, chắc chắn vô cùng, nhưng cũng không thể ngăn cản, chẳng làm tắt ngọn lửa này chút nào. bốn vị cao thủ cũng bởi vì hỏa diễm kia mà một người cũng không thể chạy thoát. cuối cùng ngay cả thi thể tinh thần, nguyên cũng đều hóa thành hư ảo. Lần này, cho dù chiến cuộn, đánh thế nào cũng không chết, thì cũng bị con lửa bá đào đầy, hóa thành cho tàn, triệt để, hồi vị yên diệt. khuôn mặt ta thân mình từ từ bay lên không trung, mắt nhìn vào sương mù bộ xanh bên cạnh, giờ tay lên, hỗn đông hỏa tức khắc, hóa thành những ngọn lửa nhỏ, chằm rãi bao phủ lấy, sau đó hắn nhanh chóng nuôi về phía sau cổ u thập tứ thiếu và cổ hàng mở to hai mắt tràn ngập hy vọng có một tên quái vật như vậy canh mình như hổ trịnh mùi làm cho mọi người ăn không ngon ngủ không yên quái vật kia tuy rằng cũng không khó đối phó chỉ cần thực lực đủ mạnh kiên trì là có thể đem hắn đánh tan sát nhưng vấn đề lớn nhất hiện giờ là không có biện pháp đánh chết hắn nếu cứ tiêu hao lực lượng như vậy Hiện giờ thì cho dù là thông thiên, cường giả cũng chưa chắc làm cho hắn chết được. Dù sao thì, hắn sau khi khôi phục lại, rồi lại không có chút tổn hao nào. Ba người nhìn chăm chú ngưng thần, trên mặt quân mặt ta cũng không có chút biểu tình gì. Một lúc sau, ba người đồng thời lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Cụ U Thập Tứ Thiếu lúc trước cũng từng kiến thức qua hỗn độn họa. Tự nhiên biết, ngọn lửa này, vốn không có cái gì là không hủy diệt được. Vài phút trước hắn vô cùng hy vọng, như hiện giờ, trên mặt cũng tót ra thận sắc thất vọng. Sự thật ngay tại trước mắt, giữa không trung, đoàn sương khói màu xanh kia vẫn lơ lửng bất động như trước. Hỗn đồn hỏa cũng dừng trong sương khói màu xanh này, không nhanh không chậm liên tục thiều đốt. Nhưng đại sương khói màu xanh này vẫn hoàn hảo như cũ. Sương khói màu xanh này, hỗn động hỏa, ở giữa không trung tương đối yên lặng. Tuy rằng hỗn động hỏa trong lặng trong sương khói màu xanh, bảo trì trạng thái cháy liên tục, nhưng này chúng nó như nước sông không phạm nước diễn. Quân mặt ta hai mắt như chơi tra. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ hỗn động hỏa cũng thất thủ à? Hỗn động hỏa đốt hết thiên địa vạn vật, không gian và linh hồn, đều có thể đốt tại sao hôm nay đốt xương khói màu xanh chết tiệt kia không được? khuôn mặt ta nghiêng đầu nhìn cổ hàng, cô lão, xin hỏi cổ huyễn lùa sa kia trước cuộc là cái dạng gì? vật ấy kiên kỵ loại lực lượng nào? hoặc là cái gì mới có thể hủy diệt cử huyễn lùa sa? cổ hàng vô lực nhìn ngọn lửa màu đen giữa không trung trên mặt hiện lên thần sắc mức bác nổi. cử huyễn lùa sa chính là thần vật, la lịch thần bí khó lường căn bản không có người nào biết rõ, cái cả tình huống của nó ta cũng không biết rõ. Ta chỉ biết rằng, cử huyễn lưu sạp chính là vật phẩm gắn bó không thể thiếu của phiêu miểu huyễn phủ. tuy rằng không dịu, nhưng rất quan trọng. cử huyễn lưu xa là không gian năng lượng, chắc chắn có liên quan đến vật gì đó. còn cụ thể nó tương sinh tương khắc với vật gì, quả thực không biết. có thể có quan hệ cụ không gian không? khuôn mặt ta nhớ mày. Số cuộc cụ huyễn Lưu Sa này là vật gì? Quân Đại Thiếu không biết, hỗn độn hỏa kia chính là linh vật, có thể đốt cháy thiên địa vàng vật, nhưng cụ huyễn Lưu Sa này, cấp độ của nó cũng không hề thấp, cũng đồng dạng với hỗn độn hỏa, bởi vì thiên địa mà hình thành. Băng vào thủ đoàn nghịch thiên của cụ U Thập Nhất Thiếu, lợi dụng trần thế tập trung nguyên khí thiên địa, do đó không ngừng được sinh ra. Chính là do sức một người tạo ra linh vực tiên thiền. Hỗn độn hỏa, mặc dù cả không gian hay tinh thần đều có thể thiều đốt, nhưng cử huyển lưu sa này lại hoàn toàn bất động, nó cũng là tiên thiền linh vực thế gian. Bản chất đặc thụ không kém hỗn độn hỏa nhiều lắm. Cố hang, nói nó cũng thuộc loại có tính không gian, cũng không tính là nói sai. Bởi vì cụ huyển Lu Sa này chính là một loại sáng tạo trung gian của không gian. Phật gia vốn có nói, một hạt cáp là một thế giới mà cụ huyển Lu Sa này cũng tương tự giống thế. Tuy rằng con sa công đạt đến mức độ ngư bức như vậy, nhưng cũng đạt đến cảnh giới thần diệu. Cho dù là một bánh nhỏ của cát cũng có tác dụng vô cùng. Nếu không, làm sao chỉ bằng vài hạt nhỏ của huyễn lưu xa là có thể duy trì một thế giới rộng lớn như phiêu miểu huyễn phủ trong một thời gian dài như vậy. số lượng của huyễn lưu xa chiến cuộn lần này sử dụng làm cho thân thể chiến cuộn đau đầu cũng là năng lượng chỉ cần suy nghĩ là hiểu. mà bây giờ chiến cuộn thậm chí còn không có dùng đến một phần mười tác dụng của cổ huyễn lưu xa cũng đã đáng sợ như vậy. trong khi đó Quân mặt ta đang tự hỏi mình, mặc dù qua thời gian hỗn độn hỏa, mặc dù vẫn duy trì nguyên trạng không thay đổi, nhưng, yên vụ thanh sắc lại chậm rãi rút lui trong phạm vi phân bố hỗn độn hỏa. Từng luân, từng luân, cực kỳ lý nọt, lùi ra ngoài. Sau đó, ở, không trung, cách ba trượng trước mặt hắn, tào thanh một lóc xoáy màu xanh trước nhỏ, phát ra thanh âm hư hường. Hiện nhiên, Chiến cuồng là một lần nữa muốn ngưng hóa thành hình người. Quấn mặt ta nhíu mày, tay khẽ vẫy một cái, hỗn độn hỏa, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tên kia nếu đã vô dụng, lưu đại cũng không có tác dụng gì, đồ chơi này không phân biệt được địch ta. Nếu là cổ hạng, cô u đệ nhất thiếu tùy tiện gặp phải nó, lúc mệnh ra, vô tình đụng phải thì không chết cũng mất một lớp da. Giờ phút này Trong lòng quân đại thiếu có thể nói vô cùng buồn bực. Không ngờ, hỗn đồn hỏa giờ đây lại có thể bất tác dụng. Sự tật này khiến quân mặt ta thật sự chịu đạt kích không nhỏ. Nếu cây cả hỗn đồn hỏa cũng không thể công phá, mà lui. Vậy có thể còn có phương pháp nào đối phó với tên quái vật đến mãi không chết này. Tiếng thở phì phò, vang lên, ngay càng thấp. Yên vụ màu xanh trên không trung dần dần ngưng tụ thành thực thể. một lần nữa biến ảo thành một vật thể rõ tràng, giống như một ma thần xuất hiện trước mặt ba người. Lần này đến lượt ta muốn thử một chút. Bản thân ta muốn cảm nhận một chút xem, rốt cuộc đây là quái vật gì? Hai người các người thay ta áp trận. Khuôn mặt, khuôn mặt ta hiện lên vẻ nghiêm túc hiểm có không đợi hai người trả lời liền mạnh mẽ xong tới vù một tiếng quân mặt ta xuất chưởng trong nháy mắt đánh vào thân thể chiến cuồng vừa ngưng tụ thành thực thể thân thể chiến cuồng mới ngưng tụ thành thực thể căn bản không kịp né tránh bị một chưởng của quân mặt ta đánh vào lòng ngực bịch một tiếng cả cười đánh lui cha phía sau hơn mười chưởng dư lực khiến cho hắn ngã trên mặt đất một chưởng này Quân mặt ta cố ý xuất thủ chạm lại, cũng tăng thêm lực độ công kích. Quả nhiên người này vừa mới ngưng tụ thực thể xong. Vô luận là phản ứng hay tốc độ, đều suy yếu. Quân mặt ta trong lòng nghĩ như vậy, không ngừng triển khai công kích. Sau khi liên tục bị đánh hơn mấy chục lần, sức cuộc thân thể chiến cuộn phản ứng, ngày càng sắc bén, dần dần triển khai, đùi còng thân thể hắn lúc này có chút cảm giác hư ảo, mọi biến hóa đều bị quân mặt ta nhìn rõ, lại tiếp tục tăng tần suất công kích, cả người trên không trung giống như lặng khói nhẹ, chỉ có quyền cước đấm đá không ngừng vang lên, âm thanh dậy đặt dư đỉnh trống, Cố U thập tứ thiếu nhịn chăm chú vào trận chiến kịch liệt, trong mắt bắn ra tia sắc thái kỳ dị, lại xen lẫn vài phần kinh ngạc, cùng khó hiểu ngay đó, ở ngoài thành, nhìn thấy quân mạc tà. Lúc đó, quân mạc tà nhiều nhất cũng chỉ có tu vi thánh giả mà thôi. Nhưng hiện giờ, cách đó chưa đến nửa năm, hắn không ngờ lại lên đến thánh tôn rồi. Rồi đến hôm nay, lại tăng lên cấp độ thánh quân đỉnh phòng. Đây là loại tốc độ thăng cấp kiểu gì vậy? Tốc độ thăng cấp kinh người như vậy. Cho dù của ưu thập tứ thiếu cũng cảm thấy vô cùng kinh khủng. Lần đầu tiên nhìn thấy quân mạc tà, khi đó hắn trong mắt bệnh trắng qua, cũng giống như con kiến mà thôi. Liếc hắn cũng không thèm liếc qua. Nhưng mà hiện tại, xem ra, hắn đã có tư cách để mình xem xét. Như vậy, nếu qua một thời gian nữa, nếu đèn, thực lực hai bên so sánh, thì không biết thế nào. Ánh mắt cũ U thập tứ thiếu, không ngừng dõi theo thân ảnh quân mạc tà. Khóe miệng mỉm cười, có lẽ trên đời này sẽ có một người có đủ thực lực làm đối thủ với hẳn, bản thân sẽ không còn tịch bệnh nữa à. Trong trận chiến này, quân Mạc Tà chiếm ưu thể, vẫn tự mình cố gắng công kích, hy vọng trong thời gian ngắn nhất đánh tăng hoàn toàn đối thủ mà thân thể chiến quân liên tục chiều công kích đã có dấu hiệu lung lay sắp đổ. Quân Mạc Tà đột nhiên thu tay lại một đạo quang hoa chợt hiện, viêm hoàng chi quyết nhanh như chớp bắn tới cắm vào thân thể chiến cuồng, sau đó liền nhúng dập vào đan điện của hắn. khuôn mặt ta liền trút lui ở một bên xem trường. ăn muốn nhìn xem, chui kiếm này có thể chế phục chiến cuồng hay không, có thể tạo thành thương tổn đối với đối phương hay không. hắn cũng hiểu được thiên hạ này không có chuyện lạ nào không xảy ra. Viêm Hoàng Chi Quyết hưởng phấn phát ra một tiếng kêu. Tại đan điện, chiến cuộn cấp tốc xoay tròn. Viêm Hoàng Chi Quyết trong cơ thể, cao ngất của chiến cuộn, không ngừng xoay nhanh, sau đó điều chỉnh thân kiếm, hoàn toàn chân vào đan điện. Ở bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng, Viêm Hoàng Chi Quyết ở cùng trung du đan điện, chạy một vòng, đột nhiên sòng lên, chạy tới vị trí trái tim, nấn ná một chút, tiếp theo chạy về hướng não bộ. Tiếp theo, lại quay ngược xuống ở trong thân thể chiến cuộn chạy loạn. Từ hồ, phim hoàng chi quyết đang tìm kiếm một cái gì đó trong thân thể chiến cuộn, nhưng lại không thấy. Chiến cuộn gầm lên một tiếng, thân thể lần thứ hai lại tán tràn. Đúng lúc đây, quan hoa mãnh liệt phát sáng lệnh. Kiếm khí phim hoàng chi quyết không gì không phá được, ở trong cơ thể chiến cuộn nổ mạnh. Oanh một tiếng, thân thể chiến cuộn tan tràn, lại tạo thành... Yên vụ màu xanh như cũ. Viêm hoàng chi quyết phát sáng xoay tròn tại công trung, sau đó bay về, trở lại trong tay quân mặt tà nhẹ nhàng trung lên. Tức thì, trong đầu quân mặt tà hiện lên sự nghi vấn của viêm hoàng chi quyết. Người đại trốt cuộc là thứ gì, tại sao linh hồn là quái dị như vậy, ta không thể nào hấp thu được. Không thể hấp thu linh hồn hắn sao? Quân mặt ta chấn động hỏi, vậy thân thể hắn, người có thể hấp thu được không? Vô luận là linh hồn chiến cuồng, hoặc giả là củ huyển Lưu Sa, hình thành thân thể, chỉ cần có năng lực là có thể hủy diệt. Cũng không thể như vậy, trở cuộc hắn là thứ gì vậy? Viêm Hoàng Chi Quyết trở trạng có chút buồn bực, không vui, thậm chí còn có chút phát điện. Làm sao vậy? Quân ma ta mẫn cảm phát hiện ra cảm xúc hỗn loạn của Viêm Hoàng Chi Quyết. Thứ này chính là đại bổ a. Phim hòa chỉ quyết ủy khuất đoại. Vừa rồi ta mới còn hưng phấn thử một phen, là thực hiện thứ này căng bản ngay cả hấp thu cũng không được, cái này chính là sự đã kích với ta. Vô cùng bổ à, thật sao? Đôi mắt quân mặt ta sáng lên, Cụ thể thì nó bổ thế nào? Có nói ngươi cũng chưa chắc hiểu được, đơn giản một chút, nếu lần sau ngươi có thời gian rèn luyện ta, có thể đem cái thứ này dung hợp vào, cũng không cần nhiều lắm, chỉ cần một phần mươi là được. Thực lực của ta sau khi tràn luyện nhất định cũng tăng gấp đôi, thậm chí còn hơn thế nữa. Viêm Hoàng chi Quyết ủ trụ nội Chỉ tiếc, hiện tại xem ra, chỉ rất khó. Nói xong, Viêm Hoàng chi Quyết thở dài một cái. Người thông minh có thể hiểu được. Giờ phút đầy, nếu trong động hắn có ruột, khẳng định cũng đâu đến thắt ruột. Quốc mặt ta cũng thở dài, thật sự khó khăn à. Cái thứ này bất diệt, căn bản là đánh không chết, Chứ đừng nói là trèn luyện gì. Nếu linh hồn chiến quân bất diệt, coi như có thể phong ấn vào kiếm, quân mặt ta cũng không giảm linh hồn chiến cụ biến thái đến bậc nào à? Vạn nhất, hắn sẽ cắn nuốt kiếm linh viêm hoàng chi quyết. Như vậy thì quá phiền tối rồi. Bất quá thứ này, đối với người, cũng có điểm tốt. Viêm hoàng chi quyết nói một câu làm thân thể quân mặt ta khẽ trung lên. Ta cảm giác được, Nếu người dùng lực lượng này để trèn ta thì khai mở không gian sẽ vô cùng hiệu quả, mà cái thứ kỳ dị trước mắt này, có vẻ như cùng loại lực lượng kia với người là một loại chất trung gian cao cấp. Cấp cao chất trung gian à? khuôn mặt tà nhất thời, dùng ánh mắt tham lanh nhìn vào thân thể chiến cuộn giữa không trùng, trong mắt phát ra vẻ u hoàng, giống như là một tên lưu manh đoái khác, thấy cô đương người ta xinh đẹp, xinh trà sự thèm thuồng phương mặt ta biết hiện tại mình thiếu cái gì. Bản thân mình, công lực cùng tu vi không thể nhanh chóng tăng lên, trong thân thể khai thiên tạo hóa công mở ra không gian đập lập. Một chút biến hóa cũng không có, vẫn chỉ có trời và đất, một mảnh hỗn độn, ngay cả nhật nguyệt tinh thần cũng không có. Nơi đó cũng có dấu hiệu xuất hiện biến hóa, hắn liền biết khai thiên tạo hóa công của mình không có tiến triển, mà khai thiên tạo hóa công không có tiến triển, như vậy linh khí bản thân mình vô pháp có thể chống đỡ cũng vô pháp thăng cấp tiến triển nhiều nhất chính là huyền công mà cảnh giới của khai thiên tạo hóa công kỳ thực không có thay đổi muốn cảnh giới của khai thiên tạo hóa công có tiến triển phải cần có một cơ hội nào đó mới có thể lộ sắc hiện giờ viêm hoàng chỉ quyết vô ý nói cho cậu chất trung gian này khiến cho quân mặt tà trong động đầy nhiệt huyết quân mặt tà chợt nghĩ Chẳng lẽ đây chính là thứ ta thiếu à? Lúc này, ánh mắt quân mặt ta, nhìn chiến cuồng như trư bác giới thế mỹ nữ, loại ánh mắt đầy khiến cửu u tập tứ thiếu gần như có cảm giác được da gạ toàn thân nổi lên. Thật ám mũi, nhưng Quốc mặt ta cũng không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì linh hùng chiến cuồng dù sao cũng tồn tại bên trong, nếu đem tất cả tiến vào hồng quân tháp, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tên này vốn là một tiểu gia hỏa ưa phá hoại. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Nhưng, phải làm cách nào mới có thể cẩn thận đem hai người này tách trà đây Quân mặt Tà suy nghĩ, không ngừng suy nghĩ, nên làm thế nào mới có thể tách được linh hồn. Lúc đây, thân thể chiến cuộn đã chăm trải ngưng tù lần hai. Thân thể quân mặt Tà lại nhoán lên, viêm hoàng cũng chưa thu vào, phiêu đẳng bên ngoài. Cụ ưu thập tứ thiếu cùng cổ hạng không biết quân đại thiếu muốn làm gì, đôi mắt mở to nhìn xung quanh, chẳng lẽ tiểu tử này lại sợ hãi trốn đi sao? Không thể nào. Nhưng lúc này, tại không trung xuất hiện một mảnh hơi nước khoảng vài chục trường. Hơi nước dẫn ngưng tụ, vây lấy toàn thanh sắc yên vụ của chiến cuồng, sau đó hóa thành mưa, trời lập tức đông thành băng. Nhưng đám thanh sắc yên vụ này... Không hề ảnh hưởng đến nhiệt độ bên ngoài, mà vẫn liên tục di động. Lúc này, thân ảnh quân mặt tà hiện ra. Hắn điểm chỉ, một cổ khí lực, lạnh đến từ ngón tay hắn tỏa ra, Ngay cả cửu ô thập tứ thiểu, cùng cổ hàng cũng phải âm thầm liễu lưỡi. Từng khối băng dược ngừng kết, sau đó hợp lại thành một tảng băng, cuối cùng hóa thành huyền băng. Cụ u thập tứ thiếu dù dùi mắt nhìn vào biến hóa kinh ngựa trước mặt, tự hụ không thể tin tưởng, nhưng sau một hồi dùi dùi, hắn mở to mắt lần nữa, đã bị chấn động. Đám huyền băng phía trước không biết đã hóa thành băng tủy từ lúc nào. Băng tủy, là băng tủy. Cụ u thập tứ thiếu chỉ muốn ngất đi lập tức, loại băng tủy vô cùng hiếm gặp. Thiên cổ kỳ vật này là dễ dàng ngưng tụ, hình thành trước mặt hắn, hơn nữa lại là con người tạo thành. Cố U thập tứ thiếu tất nhiên không biết lúc này, quân mặt ta đã khởi động lực lượng của hậu quân thất, muốn trong nhí mắt tạo ra băng thủy, cho dù đánh chết hắn thì hắn cũng không thể tự thân làm được. đám Thanh sắc yên vụ, tuy vẫn còn nhẹ nhàng di chuyển bên trong băng thủy, thậm chí có bộ phận nhỏ đã muốn thoát ra, nhưng trung quỷ tốc độ cũng đã chậm lại rất nhiều. quân mặt ta kẹt vẫy tay, viêm hoàng lóe lên rồi xuất hiện trong tay hắn. Quân đại thiếu không do dự chăm chú tinh thần dụng linh lực toàn thân vào viêm hoạnn giờ kiếm lên chém xưởng tiếng sấm đột nhiên vàng lệnh một kiếm này tùy đơn giản nhưng uy thế là khiến thiên địa thật sắc mục tiêu của quân đại thiếu lúc này là một gốc của băng tủy tại gốc này với vô số thành sắp yên vụ cũng không nhiều lắm chỉ chiếm khoảng 1/ 20 tổng thể Vút một tiếng mũi kiếm va chạm cùng băng tủy Trên không trung lập tức phát ra từng đoạn hào quang kỳ dị, nhưng lại không hề có tiếng động. Sau đó, một ít băng thủy bị gấp rơi xuống. Đám thanh sắc yên vụ bên trong, đoạn băng thủy bị chấm rứt này phát ra từng tiếng tê tê. Sau đó, một đạo bạch sắc quang thải phóng ra, mà đám thanh sắc yên vụ ở phía sau cũng đang dễ dựa kịch liệt như muốn thoát ra. Quân mặt trà tùy tiện điểm chỉ Viêm Hoàng vút một cái, chém lên đoàn bạch sắc quan thải này. Tay còn lại giơ lên, đoàn băng tủy vừa bị hắn chém rơi, lập tức biến mất, tiến vào hồng quân tháp. Con đám bạch quan bị Viêm Hoàng chi quyết chém chúng, phát ra tiếng kêu thề lương, Sau đó chia làm ba đoạn, hai đoạn từ mũi kiếm tách ra, liều mạng chạy trốn. Đoàn còn lại còn chưa kịp làm gì đã bị Viêm Hoàng chặn nuốt. Đám thành sắc yên vụ, bị vây bên trong băng tủy, như phát quân kịch liệt chuyển động, sau đó phan bộ tiến, một mảnh băng tủy nổ tan, một đoàn bạch sắc quan thải như chớp lào trà, tù lại, rồi pháo không mà chạy. Chưa kịp chớp mắt, đoàn quan thải này đã xuất hiện cuối chân trời. Tốc độ kinh khủng, khiến quân mặt ta cùng cổ u đệ tứ thiếu, không kịp phản ứng. Ba người đang trợn mắt nhìn nhau, đột nhiên viêm hoàng. Phát ra hào quang khắc tượng, khiến cho ba người nhíu mạnh, một tiếng kiếm minh thống khổ, cả thân kiếm rung lên. Đám tiểu quan điểm vừa rồi, nhìn như vô cùng nhỏ bé, thực chất lại là một phần linh hồn của chiến cuồng. Mà toàn bộ linh hồn của hắn đã được giấu trong cử huyển đồ Sạc, khi bị khí lạnh đóng băng lập tức muốn phân tán bỏ chạy. Một kiếm vừa rồi của quân mặt tạ vừa hay... Mừng lực của băng tủy khiến đám linh hồn chưa kịp cảm giác gì đã bị đóng băng sau đó bị cắt đứt, thật vô cùng chuẩn sắc. Cuối cùng khiến cho một phần linh hồn chiến cuồng phải tách ra, mà viêm hoàng chi quyết ngón lên lại đánh trúng vào dòng khí bạch sắc. Chuẩn xác chẳng đứng linh hồn đang bỏ chạy của chiến cuồng, hơn nữa còn cắn nuốt toàn bộ. Nhưng linh hồn bán thánh cũng vô cùng cường hẳn, trong nhảy mắt lại có thể chịu đau. Kiến quyết tự cắt đứt bản thân chia làm ba, từ viêm hoàng tìm đường máu bỏ chạy. Mà phản ứng vừa rồi của viêm hoàng là do sau khi thôn phệ linh hồn, chiến cuộn bị cắn trả. Phản ứng kiểu này khiến quân mặt ta cũng khoảng sợ. Linh hồn của nhị cấp thánh quân, quý bác văn, nó cũng có thể dễ dàng cắn nuốt. Nhưng một bản thánh như chiến cuộn lại chỉ là một mảnh trất nhỏ linh hồn lại có thể cắn trả mạnh liệt như thế xét chút nữa đã cùng tiên quyết của hắn bên trong viêm hoạn giành được quyền khống chế viêm hoạn quân bạc ta hư lạnh đưa tay nắm lấy chuôi kiếm khai thiên tạo hóa công cuồn cuộn chuyển vào thân kiếm như được trợ lực toàn thân phấn chấn tinh quang phát trào ngày càng sáng chói mắt một lát sau một kiếm minh vang lên từ mũi kiếm một đạo kiếm khí bắn trà, sau đó xuyên mây biến mất Năm non nước của viêm hoàng văn lên trong đầu quân mặt ta. Nguy hiểm quá, không ngờ linh hồn tên này mạnh mẽ như vậy, có thể nhưng lúc đại gia không đệ phòng mà cắn trả, dưới chút nữa đã khiến bốn đại gia chịu thiệt. Quân mặt ta tưởng tượng cảnh đứa bé này bảy tám tuổi miệng xưng đại gia trái tay khẽ lâu bộ hôi trắng thì không khỏi mỉm cười. Tên gia hỏa này xích chút nữa đi đời mà còn dám xưng đại gia. Nhưng trong lòng hắn cũng thầm thang một tiếng may mắn. May mắn, bản thân còn không đem toàn bộ đám băng tủy kia vào hồng quân tháp. Xem dạng này, cũng rất có khả năng đám linh hồn kia có thể tranh giành quyền kiểm soát hồng quân tháp với hẳn. Đúng thật là cẩn thận không sai. Chỉ là một mảnh nhỏ linh hồn cũng có thể khiến viêm hoàng không thể tự thân khống chế thu về. Thực lực tên chiến cuồng này quá thật cường hẳn. Quân mặt ta sau một lúc suy nghĩ cũng sáng tỏ. Dù sao cũng là một đảo yêu quái, đã sống trinh vạn năm. Một linh hùng tồn tại trinh vạn năm, đồ cường hẳn, không cần phải nghĩ, huống chi, hắn chính là đồ tôn trực hệ của cụ u đệ nhất thiếu, nếu không mạnh mẽ mới là kỳ quái. Cố u đệ tư thiếu, cùng cố hằng trơ mắt nhìn tất cả, vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hai người hoang mang nhìn quân mặt tà tìm câu trả lời. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đám thảnh sắc yên vụ do chiến quân chẳng phải không thể di chuyển xong, vừa rồi sao lại phá không? Với tốc độ kinh người như thế, khiến cả hai đại cao thủ cũng không thể phản ứng kịp. Quá thật, vô cùng kỳ quái. Hai người bọn họ không hề biết, vừa rồi chiến quân cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, nên đã lập tức thiêu đốt linh hồn, đem băng tủy phá tàn, sau đó mở đường bấu, trốn đi. Tuy vừa rồi, Kim Hoàng chỉ cắn nước một phần rất nhỏ linh hồn nhưng đã tạo thành thương tổn vĩnh viễn đối với chiến quân. Tuy rằng hắn kịp thời bỏ trốn, nhưng sau khi bí pháp kết thúc thực lực hắn đã giảm xuống một khoảng vô cùng lẫn. Lần này để hắn trốn thoát không biết bao giờ mới có cơ hội thứ hai. Cố Hăng thở dài một tiếng nếu để hắn tiếp tục cắn nuốt mẫu huyết cùng sinh mệnh lại có thể khôi phục lại đỉnh cao. Đến lúc đó đại lục sẽ lại một lần nữa, lâm vào nguy cơ. Cứu thập tứ thiếu khẽ gật đầu. Tâm tình của mặt ta cũng có chút trầm trọng. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải lấy bước biến ứng vàng biến. Tốt nhất là lo đối phó với đại chiến trước mắt, chuyện tương lai để tính sầu. Nhưng trong lòng hắn lại thầm dũ, linh hồn hắn lúc này không còn hoàn chỉnh, sao có thể khôi phục lại đính phóng. Hai người cổ hàng thở dài chấp nhận. Bên trong hồng quân tháp Đám băng tủy được quân Mạc Tà đưa vào, đang từ từ luyện hóa. Lúc này, hồng mông tự khí bên trong hoàng quân tháp vô cùng dày đặc. Theo tinh thần quân Mạc Tà từng chút mục, phân chia luyện hóa, băng tủy sau đó thẩm thấu vào đám yên vụ. Quân Mạc Tà khát khao môn chờ, không biết sau khi hấp thụ toàn bộ có thể trở về nguyên dạng huyễn lưu Lusa hay không. Nếu có thể lấy được đầy đủ, vậy cụ huyển Lu Sa này có thể tạo nên thận tích gì, có thể thúc giục khai thiên tạo hóa công được không? Cho dù là hiệu quả gì, chỉ cần nhìn tình trạng hiện tại của họng quân tháp cũng biết chuyện này không thể cấp trúc, phải kiên nhẫn chờ đợi. Mà lần này chiến cuộn thoát được, sau này sẽ ra sao? Chuyện này cũng không thể đoán được. Ba người ngồi im đặng suy nghĩ, cụ U thập tứ thiếu cúi đầu bước đi. Cũng không phát hiện bản thân là vô thức, hướng về phía tiên phạt. Quân mặt tà bề ngoài suy tư, nhưng trong lòng lại đắc ý, có một siêu cấp cao thủ tự động dẫn sát đến. ha <cười> ha có tên tệ tề này nữa, trận chiến này nắm chắc hơn vài phần. Đột nhiên, mấy đầu huyền thú canh gác, ngửa cụ hét văn. Thành nam từ phía nam, đột nhiên ồn ào hẳn lên, mặt đất cũng không ngừng chấn động, cuộc chiến với dị tộc nhân cuối cùng đã bắt đầu. Bỏ qua việc lúc trước, đã đến lúc phải chiến đấu, ba người quân mặt đà vốn tâm tính bình tĩnh, nhưng lúc này cũng phải biến sắc Cũng không kỳ quái, lũ ngoại tộc này, nói đánh là đánh, thanh thế đột nhiên nổi lên, không hề có dấu hiệu báo trước. Phía xa, đột nhiên vang lên từ đợt âm thanh họa hét vang dội, mặt đất cũng kịch liệt trung chạy. Lúc này, một tiếng thét dài, tràn ngập kiên quyết. Kèm theo vô tận sát khí văn lên chấn động không gian, thời gian như bị ảnh hưởng bởi tiếng hét đầy mà ngừng lại. Các quân đệ, trận kiến này chính là không cần quang vinh, cũng không có cái gì gọi là cứu nhân độ thể. Chúng ta chỉ vì quân đệ bằng hữu của mình, dùng vũ khí sắc bén của mình. Tiêu diệt dị tộc, chúng ta khổ luyện nhiều năm là vì chuyện gì? Chẳng phải là chờ thời khắc này sao? Diệt Giết cho long trời đỡ đất! thanh năm ưng bát không mạnh mẽ vang lên phong thái hiên ngang lẫm liệt ha ha tiếng cười của ngạo hào hùng của tàng thiên vệ hỗn cùng vang lên đúng đánh một trận long trời lở đất máu chảy thành sông phong quyển vân hét vàng trường kiếm trong tay biến thành một cự long thẳng lên trên không trung tỏa ra quang mang mạnh liệt cho dù là trăm dầm phía xa cũng có thể thấy rõ giết giết giết hết đám ngoại tộc này. Ba trăm dũng sĩ cũng hét vàng. Lúc này, trường đao mang theo ánh trăng quét thẳng đến.